Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Bươm Bươm Chan. Nội dung và diễn biến trong tập truyện này ra sao, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai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 Lời dặn dò của bố vang lên bên tai Nếu bên đó đối xử với con không xa gì Nếu thằng đó mà làm con khóc Nhớ không được chịu đựng Về nhà ngay con nhé Về nhà bố nuôi Đúng vậy 9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau 18 năm bố mẹ chăm lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ Không phải để tôi trở thành người hầu kẻ hạ cho người ta trả đảm Nghĩ về lời bố nói Mà nước mắt tôi cứ tuôn trào hết cả da Tôi mạnh mẽ đủ rồi, tôi không thể gồng mình nhẫn nhịn họ coi thường cha mẹ đẻ của tôi. Tôi bật dậy, lấy hết quần áo trong tủ rồi cho vào vali. Thu gọn xong, tôi hít một hơi thật sâu. Ngón tay tôi run run cầm điện thoại bấm số của bố. Từng hồi chuông tít tít vang lên, thế nhưng trong khoảnh khắc quyết định, hình ảnh mẹ tôi đau chân đến nỗi không đi vững, hình ảnh anh trai tôi với đôi mắt tức giận, hình ảnh bố đau ngực rồi thở gấp. bỗng hiện về ngập tràn trong đầu tôi tất cả đều khiến tâm can tôi như thắt lại bàn tay cầm điện thoại của tôi đột ngột buông thắm xuống chiếc điện thoại cũng vậy mà trượt trên nền đất tôi gọn mặt mũi gọi cho bố mẹ sao toàn bộ dũng khí trong tôi bỗng tắt lụi tàn bất chợt màn hình điện thoại hiển thị đã kết nối giọng nói trầm ấm của bố tôi vang lên trong không trung Dương à con gọi gì bố đấy Tôi sực tỉnh, vội cầm lấy điện thoại áp lên tai Đã lâu rồi tôi chưa được nghe giọng bố. Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống cằm và cổ. Alo, Dương, con có nghe thấy không? Lạ nhỉ, điện thoại dạo này cứ tậm tịt. Alo, alo. Bố à, con đây. À ờ, sao thế? Lúc nãy bố nói có nghe rõ không? Điện thoại dạo này chán quá. Tôi cố nén hết đắng cay vào lòng mà đáp. Vâng, con nghe rõ rồi bố ạ. Dạo này bố khỏe không? Bố vẫn khỏe, thế con thì sao? Bố đang ở chỗ làm à? Ừ, bố đang đi làm. Thế thôi bố làm tiếp đi nhé. Ờ, cái con bé này, thế sao tự dưng gọi bố? Có chuyện gì à? Dạ không, con nhớ bố nên gọi thôi ạ. Trời, thế mà bố cứ tưởng, con gái lớn tướng đi lấy chồng rồi, mà vẫn còn gọi điện thoại cho bố nói nhớ. Gia đình bên đó mà biết, họ cười cho đấy. Thế chủ nhật này về ăn cơm nhé. Vâng, mà bố ơi, nếu em gái Minh gọi điện cho bố thì bố gọi cho con luôn, bố nhé. À ừ, mà em gái Minh làm sao hả con? Không có gì đâu ạ, thôi con có việc bận rồi, có gì chủ nhật con về rồi nói sao bố nhé, con yêu bố. Đầu dây bên kia truyền lại tiếng cười trầm ấm. Ừ, bố biết rồi, bố chờ con về nhà. Kết thúc cuộc gọi, tôi lau hết nước mắt trên mặt, tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Bố mẹ tôi đã có quá nhiều điều phải lo nghĩ rồi. Tôi không nên mang thêm rắc rối về nhà cho mình nữa. Chỉ là một chút bất công thôi mà. Tôi nhị được. Chờ khi nào tôi có thật nhiều tiền, tôi nhất định sẽ không do dự mà đường hoàng rời khỏi đây. Tôi nằm co do trên giường, mắt giáo hoảnh nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ. Dù đã nghĩ như vậy, nhưng tôi không thể nào nuốt trôi được cơn ấm ức của ngày hôm nay. nghĩ thế nào lại quyết định nhắn tin cho mình? Bao giờ anh mới về? Yếu đuối thật, tôi lại khóc nữa rồi. Nước mắt rơi đầy trên màn hình điện thoại. Chờ đến một giờ đồng hồ anh ta cũng không trả lời tin nhắn. Tôi thu gom hết can đảm để gọi điện cho mình. Từng hồi chuông vang lên nhưng anh ta không bắt máy. Vali trên tay rơi xuống đất. Toàn bộ quần áo đều rơi ra vương vãi trên nền nhà. Tôi cô đơn lắm anh có biết không hả? Rốt cuộc thì anh đang ở đâu? Bao giờ mới trở về? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Minh, anh trở về được không? Tôi khóc rồi ngủ quên từ khi nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã là 12 giờ đêm. Bụng đói meo. Nhưng tôi không muốn xuống nhà ăn uống. Mà nằm bệt trên giường. Mắt vì khóc nhiều mà nặng chịu. Cơ thể mệt mỏi vô cùng. Đèn điện tắt, bóng tối cùng cô đơn bao phủ lấy căn phòng này. Chỉ có chút ánh trăng mờ bên cửa sổ, dọi vào soi chiếu một góc nhỏ. Trong không gian cô quạnh, tịch liêu, màn hình điện thoại bỗng sáng lên là tin nhắn của chị Hà. Dương, nghe nói em đã bán hết 30 sản phẩm trong vòng 3 ngày nhỉ. Em giỏi thật đấy. Tất cả mọi việc tồi tệ đều ập đến, khiến tinh thần tôi kiệt quệ. Mọi người trong ngôi nhà này đều vùi dập tôi đến mức không thể ngóc đầu lên. Thế nhưng trong đêm tối, tin nhắn của chị Hà như đang vực dậy tôi. Đúng rồi, tôi không một mình. Tôi vừa kiếm được một số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn. Tôi có hy vọng, có tương lai. Tôi tuyệt đối không thể gục ở đây. Hồng Anh nói đúng. Cách duy nhất tôi có thể thoát khỏi đây chính là tự chủ về tài chính. Cuộc hôn nhân này đã chết thật rồi. Tôi không còn lý do để vớt vát nó nữa. Tôi lao khô nước mắt rồi bật dậy trả lời tin nhắn. Vâng chị ạ, em cảm ơn chị Hôm nay nói chuyện với em Chị mới thấy em rất có tiềm năng bán hàng Nhất định sau này em sẽ trở thành Một nhà phân phối tải ba Sắp tới em định nhập bao nhiêu Dạ khoảng 50 sản phẩm Kem dưỡng mặt ạ Dương, chương trình tri ân đại lý mới Sắp hết rồi Hiện tại công ty chỉ còn lại hai chiếc xe Vision Để tặng đại lý thôi Nếu cứ mãi mãi ở trong vùng an toàn Ta không thể nào ra đại dương được Trong làm ăn cũng như vậy Nếu em cứ chần chừ do dự thì cơ hội tốt sẽ rơi vào tay người khác. Đây không chỉ dừng lại ở một cơ hội mà đây còn là cánh cửa hy vọng. Chỉ cần em bước qua nó em sẽ vượt qua được giới hạn của chính mình. Chị muốn em trở thành một người tự chủ về kinh tế mà không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Đơn hàng càng lớn thì trách nhiệm với công việc càng cao. Càng cần nỗ lực để tiến về phía trước. Hãy coi đây là nhiệm vụ đầu tiên của em. Hãy tưởng tượng đến việc khi hoàn thành nó Số lời của em kiếm được sẽ là bao nhiêu Bố mẹ em thì đã lớn tuổi Không còn chờ đợi mình lâu được nữa đâu em Tôi nghe chị Hà nói mà bắt đầu lung lay Nhưng nhưng em sợ không thể bán hết được chị ạ Với cả em không có đủ 100 triệu ở đây Em chỉ có khoảng 50 triệu thôi ạ Đứa ngốc này Làm gì có hai nhập 100 triệu mà bán hết trong vòng vài ngày được chứ Cái gì cũng phải có khởi đầu và quá trình Chị tin với tài năng của em Một trăm triệu đơn hàng, sau một tháng là hết veo. Em thấy chị Trang đại lý mới vào rồi đấy. Chị ấy từng bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Thế mà chỉ sau một năm, chị ấy đã có xe riêng và có sổ đỏ rồi. Chị ấy cũng đâu có tiền vốn, mới đầu còn phải vay chị. Nhưng tại sao người ta không sợ? Bởi vì người ta tin vào chính mình, người ta biết nỗ lực, biết vượt qua bản thân để phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp. Tháng đầu tiên chị ấy còn bán không nổi ba sản phẩm. Em bán được nhiều như vậy thì còn lo làm gì nữa. Nhưng em cứ suy nghĩ kỹ đi. Vì chị thấy hoàn cảnh em khó khăn, lại có tiềm năng nên chị mới nỗ lực thuyết phục vì mong muốn giúp em rời khỏi vùng an toàn, đạt được những gì mà em xứng đáng đạt được. Thế bao giờ chương trình ấy hết hả chị? Hai ngày nữa. Thôi được rồi, em cứ cọc trước cho chị 50 triệu. Chị sẽ thêm vào đó để cho em trở thành đại lý mới Bởi vì chị tin tưởng em nhất định sẽ trở thành cá mập bán hàng Tin mình cần những người như em Để bành trướng và cản quét thị trường Chị nhìn thấy em là một người rất có tương lai Chỉ cần có em Đế chế LIA sẽ khẳng định vị thế top 1 Việt Nam Tôi hít vào một hơi thật sâu Nhớ lại từng ánh mắt ghẻ lạnh trong gia đình này Lại nhớ về giọng nói đầy miệt thị coi thường của Diễm và bố mẹ chồng Mà lòng căm hận lại tuôn trào Chị Hà nói đúng Nếu không ra đại dương tôi sẽ không thể là cá mập Cuối cùng tôi quyết định liều một lần trong đời Trong một buổi tối tôi đã đưa ra quyết định hệ trọng nhất trong đời Đó là chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm cho chị Hà để nhập hàng Xong xuôi tôi thấy lòng mình nhẹ đi nhiều lần 30 sản phẩm mà tôi chỉ bán hết trong vòng 10 ngày. Vậy thì 100 triệu tiền hàng có đáng là bao? Đây sẽ là một thử thách mới tôi tự đặt ra cho bản thân mình. Chỉ cần vượt qua nó tôi nhất định sẽ mua được xe, sửa lại nhà và trả nợ cho bố mẹ. Đến khi ấy tôi có thể đường đường chính chính rời khỏi căn nhà này. Tốt lắm em bé, chị tin cô bé 18 tuổi như em có thể làm nên chuyện. Tôi khẽ mỉm cười với tin nhắn của chị Hà. Giữa lòng thành phố hoa lệ này Lòng người khó đo lắm Ngay cả những người tôi đã từng cung phụng Như bố mẹ đẻ còn gẻ lạnh Coi tôi chẳng khác gì một người ở Tôi cảm thấy thật may mắn Khi có chị là người dẫn đường Đêm đó tôi bỗng ngủ ngon hơn mọi khi Sáng sớm tôi nhận được điện thoại chị Hà Báo đến xuống nhận hàng Lòng tôi bỗng trở nên hân hoan một cách kỳ lạ Cứ ngỡ như đang bước trên những đám mây bồng bềnh vậy Sau khi ký xác nhận xong Những người vận chuyển của công ty còn giúp tôi bê từng thùng hàng lên tận phòng. Lúc đi qua khuôn viên, tôi bỗng thấy bố chồng đang chịu tập tất cả những người nhà quát tháo. Bọn họ sợ hãi chỉ biết cúi gặp đầu trước bố tôi. Nhìn mà thấy thương, tôi không muốn số phận sau này của mình rồi sẽ giống như họ. Nhất định tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi ôm một thùng hàng lên phòng riêng, trong lòng hừng hực ý chí quyết tâm rời khỏi cái nơi địa ngục này. Sau khi kiểm tra đủ đúng số lượng, tôi liền nhắn tin cho chị Hà thông báo. Em cảm ơn chị, em đã nhận được đầy đủ sản phẩm rồi ạ. Ừ, cố lên nhé, chị tin chắc em sẽ làm được mà. Thôi, hai chị em mình cùng bảo ban nhau nhé, có gì khó hỏi chị. Dạ vâng ạ. Buổi trưa tôi không ăn cơm mà bắt đầu lên kế hoạch tác chiến, làm sao để có thể bán được một sản phẩm trong một tháng. Đây chính là mục tiêu đầu đời của tôi, nhất định tôi sẽ làm được. Chỉ cần bán được 1.000 thì sẽ bán được 10.000. Sản phẩm tốt, chất lượng, giá cả phải chăng thì không lý gì mà không thu hút được khách hàng. Chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực để đưa sản phẩm tiềm năng đến tay người tiêu dùng. Với ý chí đang sáng bừng như ngọn đuốc, tôi lấy một quyển sổ ghi ra hết đặc tính và công dụng của từng sản phẩm, lên kế hoạch live stream, viết bài, quảng cáo. Tất cả đều có gợi ý của chị Hà. Xong xuôi tôi vươn vai nhìn lên đồng hồ mà giật mình. Mới đó thôi mà đã 3 giờ chiều. Đúng là lao động làm việc khiến tôi chẳng có thời gian mà nghĩ về những nỗi buồn kia nữa. Trong lòng phấn chấn hơn bao giờ hết. Thật hồi hộp với những kế hoạch bản thân đã vạch ra. Nhất định tôi sẽ bán được hết số hàng này trong vòng một tháng. Chắc chắn vậy. Mãi làm việc mà tôi quên cả ăn trưa. Giờ dạ dày bắt đầu biểu tình. Tôi nghĩ từ giờ mình sẽ ra ăn riêng. Họ đã có thành kiến như vậy thì tôi sẽ tránh chung đụng bát đũa kẻo lại cãi nhau. Chờ đến khi nào tôi tự chủ được tài chính. Lúc ấy tôi sẽ nói với bà mẹ và giải thoát cho cuộc hôn nhân này. Tôi bật dậy. Tính đi mua bánh ngọt thì điện thoại bỗng báo tin nhắn. Tôi mỉm cười. Chắc lại có khách hàng chuyển khoản đây mà. Tôi mở điện thoại lên. Đúng là tin nhắn của ngân hàng thật. Nhưng gì thế này? Sao lại nhiều số không thế này? Tôi đang nằm mơ ư. Tôi dụi dụi mắt rồi bật lại điện thoại. Là 20 triệu? Không. 200 triệu không đúng. 9 chữ số không là bao nhiêu thế? Tôi giật bắn mình. 2 tỷ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai đó chuyển nhầm vào tài khoản tôi 2 tỷ sao? Tôi tự tay vỗ vào mặt một cái thật đau. dụi dụi mắt một lần nữa để nhìn kỹ lại. Tay chân trở nên run lời bẩy. Chưa bao giờ tôi thấy một số tiền lớn như thế này chuyển vào số tài khoản mình Là hai tỷ thật Nội dung chuyển tiền là một dãy số giao dịch bí ẩn nào đó mà tôi không hiểu Cái gì thế này? Rõ ràng có ai đó đã chuyển nhầm vào tài khoản tôi rồi Tôi còn chưa kịp định hình chuyện điên rồ gì đang xảy ra Thì cửa phòng tôi bỗng bị đập rầm rầm Mở cửa ra, mau lên Tôi thoát tim vì tiếng gào thét để giận dữ của bố chồng Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng tôi vẫn vặn tay nắm cửa xuống Cửa vừa mở thì bố tôi liền lao vào phòng riêng của vợ chồng tôi Bên ngoài còn có cả mẹ chồng, cô Phúc, cái yến và con Diễm Tôi còn chưa kịp hiểu Thì bố tôi đã hầm hầm tiến đến giật lấy điện thoại của tôi rồi mở ra Dù hôm qua ông ấy có thái độ nhưng tôi vẫn giữ thái độ tôn trọng đối đáp Bố đang làm gì đấy ạ? Sao bố lại cầm điện thoại của con? Bố chồng mở mục tin nhắn ra sau đó mắt chợ lên đầy tức giận ông không do dự đập nứt cái màn hình điện thoại của tôi trước mặt bao nhiêu người tôi kinh ngạc hét lên bố đang làm gì đấy ạ con đã làm gì bố mà bố đập điện thoại của con không nói không rằng bố chồng lao và đánh liên tiếp vào mặt tôi còn khốn nạn này mày dám lấy trộm kỳ nam bảo thạch của tao đi giao dịch trên chợ đen à tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra bố chồng không cho tôi đáp lại một lời mà cứ liên tiếp dùng bàn tay hộ pháp của mình để dáng những cái tát đau điếng vào mũi vào miệng tôi đến nỗi miệng tôi tràn ngập máu mà ông vẫn không buông tha thấy bố chồng đánh tôi ghê quá mẹ chồng tôi liền lao ra can ngăn đủ rồi ông cứ hở ra là lại đánh con như thế không hay đâu chưa có bằng chứng rõ ràng ông đừng có đánh như vậy bố chồng thấy mẹ chồng tôi bênh thì điên tiết hét lên bằng chứng à bằng chứng rõ ràng quá rồi còn gì nữa Camera ghi lại cách đây một tuần. Nó vào phòng tôi ngó dập ngó xuôi. Chính tôi cũng thấy. Đúng ngày hôm sau thì khối kỷ nam hóa thạch bị đánh cắp. Vừa vặn ngày ấy camera bị nhiễu loạn, Không phải là nó thì là ai? Tôi đã vận dụng mối quan hệ để điều tra ra. Tài khoản giao dịch trên chợ đen chính là số tài khoản của nó. Mẹ chồng tôi không tin nổi mà nói. Ông nói sao? Đây, bà cầm lấy điện thoại của nó mà xem đi. Đúng là số tài khoản của nó đây. Bố chồng tôi cầm chiếc điện thoại bị nứt màn hình lên cho mẹ chồng tôi xem. Bà sửng sốt, loạn trọng suýt ngã về sau. Bố chồng tôi như hóa thành quỷ dữ. Hai mắt ông trợn trừng tiến tới. quai hàm bệnh ra khiến tôi vô cùng sợ hãi. Còn diễm ở bên cạnh, không tiếc cơ hội nhảy vào đai nghiến tôi. Thứ vô giáo dục, chị đánh tôi thì thôi đi. Tôi không ngờ chị lại dám ăn trộm đồ của bố tôi đấy. Ở trong cái nhà này, Người làm còn chưa dám tái máy mà chị dám sở cái trò bại hoại đạo đức ấy ra. Bảo sao chị có thể mưu mô xảo quyệt ép anh Minh cưới chị được. Tôi không quan tâm lời diễm mà nhìn thẳng vào mắt bố chồng gào lên. Bố, con không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con không làm vậy đâu ạ. Bố xả soát lại camera một lần nữa đi ạ. Con xin thề với bố là con không bao giờ trộm cắp hay tái máy bất kể thứ gì đâu ạ. Con không hiểu tại sao có người lại truyền vào tài khoản của con 2 tỷ. Con không biết chợ đen là gì thì làm sao có thể giao dịch trên đó được ạ? Xin mọi người hãy tin con là con bị vu oan. Bố bố. Bố chồng tôi tiến tới tát tiêu học máu mồm. Ông không ngừng dùng những từ ngữ gây tởm nhất để mạt sát tôi. Còn khốn nạn này, mày có biết người ta trả tao hàng chục triệu đô la để tao bán khối kỳ nam đó mà tao còn không bán? Vậy mà mày dám to gan thó trộm rồi bán trên chợ đen với giá 2 tỷ? Sao lại có loại con gái thối thêm mặt dày như mày chứ? Còn Diễm lại được Đà nói thêm vào. Chị nghĩ nhà này đều là lũ ngu hết sao mà tin chị? Thử hỏi một đứa con nhà nghèo, bố mẹ đều làm lao động chân tay như chị. Thì làm gì có ai thèm vu oan xá họa mà chuyển vào số tài khoản chị tận 2 tỷ? Chị nghĩ trong nhà này ai cũng có nhân cách bẩn tửa như chị sao? Nhà chúng tôi giàu không thiếu tiền để làm cái trò khốn nạn ấy. Bằng chứng rõ rảnh rảnh chị còn không nhận tội. Tôi ôm một bên má sưng vù ớt ức gào lên. Con không lấy trộm. Bố mẹ không tin thì gọi cảnh sát đến điều tra đi. Con không làm gì khuất tất nên con không sợ gì hết. Con nói không lấy là không lấy. Bố chồng không những không tin mà còn chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt tôi nói. Ngoài mày ra trong cái nhà này không còn ai nữa. Tao đã điều tra hết rồi. Thứ ăn trộm ăn cắp đừng hòng qua mắt được tao. Mày đã sống nương tựa vào nhà chồng rồi mà còn không biết điều. Từ ngày mày về nhà tao, tao đã bỏ đói hay bạn đãi mày bữa nào chưa? Mà mày phải thèm khát đến độ ăn cắp đồ quý của tao để bán. Lời vừa dứt thì bố chồng quay ra nạt nộ mẹ chồng tôi. Đây, bà nhìn cho kỹ đi. Ngay từ đầu tôi đã bảo là không được mà. Cái ngữ xuất thân bần hèn như nó. Làm sao có thể vào được nhà mình? Bà tìm vợ cho thằng Minh. Ít ra nó phải môn đăng hộ đối. Đây bà rước về nhà cái thứ quái thai mọi dợ. Từ khi nó bước chân đến cái nhà này, Chưa có một ngày gia đình này được yên ổn cả Nhà nó nghèo muốn trèo cao Dùng mọi thủ đoạn để được vào cái nhà này Giờ bà thấy rõ âm mưu của nó chưa Cây Yến trưng ra cái mặt đầy ngây thơ nói Chú ơi xin chú bớt giận Cháu nghĩ em Dương không phải loại người như vậy đâu ạ Từ ngước đôi mắt căm giận nhìn con Yến Trong đầu bỗng tái hiện lại viễn cảnh buổi sáng đầu tuần Khoảnh khắc chị ta nhờ tôi tìm vòng của cô Phúc giúp việc trong phòng bố À Cô Phúc vừa gọi em mãi không được. Em đóng cửa phòng hả? Vừa nãy cô lao phòng của chú Hùng nên để quên chiếc vòng phật trong đó. Nhưng vì cô quên quế hồi nên chạy ra chợ mua rồi. Cô dặn chị khi nào em sướng thì nhờ em lên phòng chú tìm đấy. Tôi nhớ lại mà căm phẫn tột cùng. Lao đến túng cổ áo con yến gào lên. Là chị. Chị vụ ăn giá họa cho tôi. Chị ăn cắp đồ rồi đổ cho tôi. Chính sáng hôm ấy, chị bảo tôi lên phòng bố chồng tìm vòng cho cô Phúc. Là Chị. loại thâm hiểm ác độc. Vừa nói tôi vừa quay sang nhìn cô Phúc chằm chằm. "Cô Phúc, sáng hôm đó cô có nhớ không ạ? Cô gọi cháu xuống nhà nhưng cô lại đi mua quế hồi. Lúc ấy Yến bảo cháu là cô đánh rơi vòng phật trên phòng của bố cháu. Cháu không nói sai một lời nào, cô nói gì đi ạ?" Mặt cô Phúc như tái đi, cô khép nép nhìn ba mẹ chồng rồi rụt rè nói: "Cô chủ, sáng hôm đó tôi có gọi cô xuống đi mua quế hồi." Nhưng do mãi không thấy cô xuống nên tôi mới phải đi mua. Tôi không có nhờ cô lên phòng ông chủ tìm đồ. Cảm giác như bầu trời trước mắt tôi đang sập xuống. Tôi hoang mang sợ hãi những người trong gia đình này bao vây lấy tôi như chuẩn bị đeo gông vào cổ tôi để lôi tôi ra pháp trường vậy. Tôi cố nói trong hoảng loạn. Bố, nếu bố không tin con, có thể kiểm tra camera của ngày hôm đấy. Yến đã nói coi lên phòng bố tìm vòng cho cô giúp việc. Con xin bố chồng lao tới tách tôi ra khỏi Yến. Sau đó còn dùng sức đàn ông đẩy ngã khiến chán tôi đập vào thành ghế sofa. Máu từ trên chán chảy xuống mắt khiến tôi bị chóng. Thế nhưng không ai quan tâm tới tôi vào giờ phút ấy. Bởi con Yến đang bật khóc. Nó ướt ước nói trong nước mắt. Tại sao em lại nói chị như vậy? Chị biết nhiều lúc chị đến nhà chơi khiến em khó chịu. Nhưng chị chưa từng làm hại em. Chị chỉ muốn sang hái hoa cùng cô Thu và xem phim cùng Diễm Ngoài ra chị cũng chỉ quanh quẩn trong bếp nấu ăn cùng cô Phúc Tại sao em lại đổ cho chị như vậy? Chú Hùng Làm gia đình xích mích như thế này là điều cháu không mong muốn Từ ngày mai cháu sẽ hạn chế sang nhà chú hơn Cháu xin lỗi chú nhiều ạ Còn Yến vừa nói vừa quay đi Nhưng liền bị bố chồng tôi giữ tay lại Cháu không việc gì phải đi Thậm chí cháu muốn ở lại đây luôn cũng được Ngày mai chú sẽ bảo cô Phúc sẵn thêm một phòng nữa cho cháu ở. Lời vừa dứt thì bố chồng quay ra đây nghiến. Nhìn tôi. Mày đừng có điên quá hóa cùn. Mày đừng tưởng ta không biết. Từ khi cái yến sang đây, mày đã luôn âm thầm tị nạnh với nó. Bởi vì gia đình mày không giàu. Bởi vì mày chẳng biết làm cái gì nên mày luôn hằn học với nó. Đã bố láo sức sược, lại còn cái tật đổ ăn cho người khác. Mày nghĩ cả gia đình này ngu hết rồi sao? Tao nói cho mày biết, tao sẽ không cho mày tọa nguyện đâu. Đường hỏng ăn không ăn hỏng ở cái gia đình này dù chỉ một đồng. Nhà này nhiều tiền nhưng không để nuôi báo cô mày. Giờ tao sẽ gọi điện cho bố mẹ mày, để rồi xem bố mẹ mày nói thế nào về cái hành vi ăn cắp ăn trộm này của mày. Cách ngữ như mày đáng để trả về nơi sản xuất. Một lời bố chồng nói chẳng khác nào sấm sét rội xuống đầu tôi. Đột nhiên tôi trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. bố mẹ tôi không thể nào biết chuyện này được có quá nhiều chuyện đã xảy đến nếu thêm chuyện này ba mẹ tôi sẽ không chịu nổi mất mẹ tôi bị thoát vị đĩa đệm còn bố tôi bị suy tim nếu biết con gái của họ ăn cắp đồ nhà chồng thì họ sẽ sao chứ không không người suy tim tránh vận động mạnh tránh cảm xúc mạnh nếu nghe tin này bố tôi sẽ sốc mất nhìn bố chồng bấm số điện thoại của bố mà tôi như phát hoàng Tôi liều mình bán sống bán chết lao đến bám lấy gấu quần của bố chồng. Bố ơi, con xin bố, bố đừng gọi cho bố mẹ con mà bố ơi. Bố có thể gọi cho cảnh sát đến bắt giữ con cũng được. Con xin bố đừng gọi điện cho bố mẹ con. Bố chồng tôi liền hất mạnh khiến tôi ngã nhào ra sàn. Ông ta nhách mép nói. Làm ra chuyện như vậy rồi mà còn sợ bố mẹ biết sao. Bố mẹ mày cũng thật đau lòng khi đẻ ra cái loại mất nết như mày. Không, không được. Ông ta không thể gọi cho bố mẹ tôi. Nước mắt thì nhau rơi xuống. Tôi mặc kệ bộ dạng mình đang thảm hại thế nào. Bỏ hết cả lòng tự trọng lẫn danh dự của một đứa con gái. Mà bò đến níu lấy ống quần mẹ chồng mà nói. Con thề với mẹ. Con xin thề với mẹ. Nếu con làm chuyện gì khuất tất. ra đường con sẽ bị xe tải cán chết không có chỗ trôn. Con xin thề với mẹ đấy. Mẹ có thể gọi công an đến điều tra. Con thề là con không làm. Con xin mẹ hãy tin con. con cầu xin mẹ bảo bố đừng gọn cho gia đình con con cầu xin mẹ mẹ chồng nhìn tôi khóc tức tuổi thì động lòng thương ánh mắt phức tạp của bà ánh lên vài tia xót thương thế rồi cuối cùng cũng có người đứng về phía tôi mẹ chồng giật lấy chiếc điện thoại trên tay bố rồi bấm kết thúc cuộc gọi trước khi nó kết nối chuyện này chưa rõ ràng tôi vẫn thấy có gì đó khuất tất tạm thời để điều tra lại một lần nữa đã Bố chồng thấy mẹ chồng bênh tôi thì dít lên. Cái gì? Bằng chứng rảnh rảnh ra đấy rồi mà bà còn bảo điều tra. Bà chiều con trai cưng của bà quá rồi đấy. Tôi không thích cách hành xử của ông nãy giờ một chút nào. Làm đàn ông thì ra dáng đàn ông đi. Đừng có hở tí là đánh con dâu như vậy. Nó là vợ của thằng Minh. Chờ thằng Minh về xử lý. Chúng ta không có quyền can thiệp. Hãy bắt ép nó phải bỏ vợ. Để cho thằng Minh nhìn nhận và quyết định sự việc. Bà... Bà thấy nó đánh con gái ruột. Còn ăn cắp đồ của tôi, thế mà bà vẫn có thể cho nó ở lại được à? Rồi bà có coi tôi là cái gì trong gia đình này không? Trước khi sự việc chưa sáng tỏ, thì tốt nhất ông đừng có khẳng định. Tôi thấy việc này chưa xong đâu. Mọi việc tạm thời kết thúc ở đây, tất cả xuống nhà, ai làm việc người đấy? Bố chồng trợn mắt quát tháng. Bà, được rồi, tôi trống mắt lên xem con trai cưng của bà về nhà xử lý như thế nào. Để rồi xem nếu nó phát hiện ra con vợ nó là thứ bẩn hèn ăn cắp trộm đồ. Thì nó sẽ như thế nào? Đấy là việc của nó. Còn bây giờ ông đi điều tra lại đi. Trước khi bằng chứng chưa được rõ ràng. Đừng có khẳng định điều gì. Rút lời mẹ chồng tôi rời khỏi phòng. Rồi đi xuống phòng khách. Người làm cũng không dám tụ tập trước cửa phòng tôi nữa. Mà dần dần tản ra rồi đi xuống. Chỉ còn cây diễm ở lại. Nó cố thuyết phục bố. Thôi mẹ đã cố chấp như vậy thì... Bỏ đi bố ạ. con tin anh Minh là người khôn ngoan, anh sẽ biết đúng sai như thế nào. Bố chồng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, ông chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà nói. Rồi tao cũng sẽ tống cổ mày ra khỏi cái nhà này thôi con danh. Dứt lời bố chồng tôi hung hăng đi xuống, cuối cùng căn phòng này chỉ còn lại mình tôi. Tôi đóng cửa lại rồi ngồi phịch xuống đất, cảm giác như mình vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần vậy. Họ đã không gọi cho bố mẹ tôi nữa. Điều tôi lo sợ nhất đã tan biến rồi Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn Và uất ức thế này Tôi nằm co ro trên giường Mắt giáo hoành nhìn về phía bầu trời sầm sì bên ngoài cửa sổ Thế là hết danh dự, làm tự trọng của một người con gái Hết rồi, chẳng còn gì nữa 18 tuổi lên xe hoa Bước vào một cuộc hôn nhân đẩy địa ngục Bố mẹ chồng không chào đón, không yêu thương thì thôi Họ còn khinh bỉ nhà tôi nghèo, bắt chẹt tôi không khác gì con ở. Khó khăn lắm tình cảm vợ chồng mới ổn lên được một chút, thì bây giờ lại mang cái danh ăn cắp đồ của nhà chồng. Thử hỏi là con gái mà mang danh trộm cắp, thì làm sao dám ngừng đầu lên mà đi nữa? Nó tựa như một vết nhơ mà cả đời tôi không tẩy được. Nỗi tuổi hổ cứ dâng trào khiến tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Bố mẹ tôi khổ cực làm lũ vất vả. Họ chỉ mong tôi được về nhà chồng sống hạnh phúc bình yên. Khi tôi đi họ cũng rất sót. Nếu họ mà biết tin này, họ cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn hàng xóm láng giềng. Căm nhà chồng một, thì tôi phải căm con Yến mười. Tôi ớt ức đến mức cả đêm không ngủ được. Tôi không hề quen biết nó, chưa từng động chạm hay làm tổn hại đến nó. Vậy mà nó hãm hại tôi để bị cả nhà chồng dồn ép vào đường cùng. 18 tuổi Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ trái đắng được gọi là tình thương Sao mà đau đớn đến mức này Bố mẹ ơi, con xin lỗi bố mẹ rất nhiều Ngay từ đầu bước vào gia đình này đã là sai lầm Con hối hận lắm bố mẹ ơi Con ước gì có thể trở lại quá khứ Để thay đổi quyết định sai lầm của mình Giá như ngày ấy còn mạnh mẽ, can đảm hơn Thì bây giờ con đã không khổ như thế này Bố mẹ ơi, con muốn về nhà Con không muốn sống ở đây đâu. Con khổ lắm bố mẹ ơi. Đã hai ngày trôi qua. Hôm nay lại thêm một ngày tôi tự nhốt mình trong căn phòng này. Dạ dày bỗng quặn thắt réo gọi. Tôi bước xuống giường như một người mất hồn. Tìm trong vali mình thấy có một hộp mì ăn liền rơi ra. Tôi liền cắn chặt răng, rời khỏi phòng tìm đường xuống phòng bếp. Dẫu thế nào tôi cũng không được phép chết ở cái địa ngục này. Tôi phải rời khỏi đây. Vì thế tôi phải sống. Tôi bước xuống bậc cầu thang, tìm đến bếp và bắt đầu dùng ấm siêu tốc đun sôi nước. Mùa đông đến, dưới căn bếp không bật lò sưởi khiến tôi lạnh đến mức không ngừng run rẩy. Mắt cứ vô thức nhìn về nơi xa xăm. Có âm thanh lạch cạch phát ra từ cửa, nhưng tôi không quan tâm đến bất kể điều gì nữa, mà chỉ muốn tập trung nấu cho xong gói mì. Khi nước đã sôi, tôi đổ nước ra hộp mì thì bỗng có tiếng bước chân truyền đến. Rồi bỗng dưng ánh sáng của đèn pin dọi vào mắt, khiến tôi bất ngờ mà làm sưa hộp mì nóng hổi xuống chân. Á! Nước mì nóng khiến da chân tôi đỏ lên một mảng, nóng đau và rát quá. Tôi cố nhấc chân mình lên, trong khoảnh khắc tăm tối nhất cuộc đời, một giọng nói vang lên cứu vớt tâm hồn tôi. Muộn rồi sao cô còn chưa ngủ, còn ăn đêm nữa, tôi tưởng có trộm vào nhà đấy. Tôi kinh ngạc đến mức quên cả cái chân đau mà ngước mắt lên nhìn. Không biết từ lúc nào nước mắt cứ thi nhau tuôn xuống không thể kìm lại được. Hai ngày qua tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cứ ngỡ là mình sẽ không khóc nữa. Nhưng khi nhận thấy chồng mình đang đứng ngay đối diện tôi mới biết. Thì ra mình khát khao anh ta trở về đến như vậy. Ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn pin hắt lên sườn mặt của Minh. Khiến tôi nhìn rõ anh hơn. Gần nửa tháng không gặp. Anh vẫn phong độ và lịch lãm như vậy. Mình thấy tôi khóc thì sững sờ. Do không bật điện nên anh không biết chân tôi bị phỏng. Tôi cũng mặc kệ cái chân đau của mình mà bật dậy lao về phía anh đánh thùng thụt vào lồng ngực dán chắc ấy. Sao bây giờ anh mới về? Anh bảo tôi nhắn tin cho anh. Nhưng anh chưa bao giờ trả lời tin nhắn của tôi. Anh là đồ tôi, đồ tôi. Anh là người đàn ông tệ nhất trên đời này. Mình kinh ngạc khi bị tôi đánh một cách dữ dội. Nhưng anh không hề giữ tay tôi lại Mà mặc nhiên để cho tôi vừa đánh vừa khóc Tôi coi anh ta như bao tải chút giận Mà không ngừng đánh thật mạnh tay Đánh cho những đắng cay tủi nhục Mà tôi đã phải chịu đựng trong những ngày qua Gào chán chê Tôi lại úp gương mặt đầy nước vào lồng ngực của anh Mình không hề trách tôi dù chỉ là một chút Anh ôm tôi vào lòng Tay siết chặt eo tôi Hương thơm nam tính từ cơ thể anh Như khiến tôi bình tâm trở lại Tôi biết cô nhớ tôi, nhưng ăn mì vào ban đêm không tốt đâu. Tôi mua bánh canh Sài Gòn thay cho lời xin lỗi. Đừng khóc nữa nhé. Tôi ngồi trên ghế sofa, cầm bát bánh canh mà húp xỉ sụp, ăn ngấu ăn nghiến như thể đây là nạn đói năm 45. Mình không bật đèn phòng, ánh sáng nhỏ nhoi trên bàn làm việc dọi xuống, chỉ đủ chiếu sáng một khoảng. Anh ngồi quỳ một chân dưới đất, nhìn chăm chú vết phòng đỏ đậm trên mu bản chân tôi. Có đau lắm không? Tôi không đáp mà chỉ tập trung ăn bánh canh. Ánh mắt Minh bỗng trở nên tối tăm. Anh thở dài cầm thuốc chấm vào vết phỏng trên bàn chân tôi. Hy vọng ngày mai sẽ không phỏng. Thuốc chấm vào bàn chân để lại cảm giác thè mát dễ chịu vô cùng. Tôi nhìn xuống thấy Minh tỉ mẩn nâng bàn chân tôi lên, rồi tập trung bôi thuốc cho tôi. Tự dưng vảnh mắt tôi đỏ hoe, dù cố nín lại nhưng vẫn không thể kìm được mà phát ra tiếng rụt xịt. Sau 10 ngày bị đối xử hắt hủi như một con ở, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một chút hơi ấm trong căn nhà này. Mình bồi thuốc cho chân tôi xong thì ngồi đối diện, chờ tôi ăn xong, anh vén mái tóc rối bời của tôi sang một bên rồi nhìn không chớp mắt. Trái tim bỗng nhói buốt, tôi cúi mặt xuống, tránh né đôi mắt sáng rực như ngọn đuốc của anh. Mình không cho phép tôi cúi mặt xuống, anh nắm lấy cằm tôi nâng lên rồi lại tiếp tục bôi thuốc vào khóe miệng. bảo mắt, vào những nơi bầm tím trên gương mặt tôi. Ánh mắt của mình khi ấy rất kỳ lạ và tĩnh lặng. Tôi có cảm giác như anh đang tức giận, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy người nào đang tức mà vẫn bình tĩnh thoa thuốc cho tôi như anh. Sưng hết cả mặt rồi. Từ đầu tới cuối tôi đều ngậm chặt miệng mà không nói gì. Ánh mắt mình càng lúc càng trở nên lạnh lẽo âm u. Bôi thuốc xong anh nhìn tôi một hồi lâu rồi mở miệng. Giờ nói xem ai bắt nạt vợ tôi. Tôi nghe xong câu này mà nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt. Không nói không rằng tôi giang tay ôm chặt lấy chồng mình. Cuối cùng ở trong căn nhà xa lạ này tôi có thể tìm thấy một người mà tôi tin tưởng để dựa vào. Mình đưa tay xoa lưng vỗ về an ủi tôi. Tôi vừa ôm anh vừa dưng dưng kể lại câu chuyện trong uất ức và nghẹn ngào. Nói xong một hồi tôi buông chồng mình ra. Ngước đôi mắt ở nước lên nhìn Minh Anh có tin tôi không? Mình bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười một cách dịu dàng, ôn hòa, không mang theo chút châm biếm, khinh bỉ nào. Chồng đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ. Tin. Tại sao? Đầu đất như cô không có khả năng nghĩ ra kế hoạch như vậy. Hơn nữa cô không có gan làm chuyện đó. Dù Minh đang nói những lời thật khó nghe, nhưng nước mắt tôi vẫn cứ thi nhau tuồn ra. Kể từ khi về nhà này, lúc nào tôi cũng khóc. Lấy chồng đâu có phải niềm sung sướng như người ta vẫn nghĩ. Tôi biết nước mắt thật đáng ghét và yếu đuối. Thế nhưng tôi không kìm nén được nữa. Tôi khao khát có một ai đó đồng cảm và thấu hiểu mình. Đồ khốn anh là đồ tệ hại. Tại sao anh có thể nói tôi như vậy? Dù gì tôi cũng là vợ anh mà. Mình thấy tôi bật khóc thì rủ lòng thương. Anh lại gần ôm tôi vào lòng. Ừ. có vợ vừa mít ướt vừa não bé khổ thật đi đâu cũng không yên tâm tôi không kìm được mà lại đánh tiếp vào lồng ngực của mình tôi không mít ướt cũng không não bé tôi sắp thành phù thủy bán lẻ rồi đấy anh cứ chờ xem dù bị tôi đánh nhưng mình vẫn bật cười đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười lớn đến mức để lộ hàm răng trắng sáng nhất thời tôi ngẩn ngơ bình thường mặt chồng tôi rất lạnh lùng rất ít khi cười Nếu có cũng chỉ cong môi lên một chút, bây giờ tôi mới phát hiện khi cười anh còn có má lúng đồng tiền nữa. Bị tôi nhìn chầm chằm lâu quá, minh liền búng chán tôi. Tắt hai cái đèn pha đi, muộn rồi, đi ngủ thôi. À ừ. Khóc nhiều khiến mắt nặng chịu, tôi không kìm được mà ngáp một cái. Đúng là xả hết ra ngoài khiến người nhẹ bẫng, đồng thời cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Tôi đặt lưng xuống giường rồi đắp chăn. Thế nhưng âm thanh gõ phím lạch cạch vẫn vang lên trong không gian. Chồng tôi vẫn ngồi ở ghế sofa bấm máy tính. Kỳ lạ thật, Minh làm việc cả ngày lại bay chuyến đêm. Át hẳn đã rất mệt. Vậy mà anh ấy vẫn còn ngồi làm việc. Dù đang buồn ngủ, nhưng nhìn dáng vẻ miệt mài ấy tôi vẫn không kìm được mà đặt câu hỏi. Anh đang làm việc à? Không. Muộn rồi, nếu không phải việc quan trọng thì mai làm đi. Lát nữa ngủ, tôi khẽ thở dài, tên này vẫn chưa thể thay đổi cái thái độ khô khan cộc lốc của mình, nhất là khi đang tập trung cho công việc. Nhưng không thể phủ nhận, lúc anh ấy làm việc nghiêm túc trông vô cùng hấp dẫn, gương mặt trầm mặc, đôi mắt rán chặt vào những dòng chữ trên laptop. Trông thật mê người, không kìm được tôi nói. Minh, anh ngồi trên giường làm việc được không? Bàn tay anh vô thức dừng lại, mình khó hiểu nhìn tôi. Tôi khiến cô không ngủ được à? Không phải. Tự dưng tôi thấy anh hấp dẫn quá. Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao? Là vợ chồng thì có nghĩa là anh thuộc về tôi. Mà tôi thấy anh hấp dẫn quá nên muốn anh lên đây nằm. Tôi không chút liêm sỉ nào mà cố tình dịch người về phía sau để ra một khoảng giường trống chữa chỗ cho mình. Anh ta bỗng nhìn tôi chằm chằm khiến mặt tôi đỏ ửng Gì chứ? Tôi không hay chủ động với người khác đâu. Sa mặt cũng mỏng. chứ không dày. Chỉ là thấy anh ta làm việc vất vả như vậy lại phải ngủ ở ghế sofa. phận làm vợ như tôi, cũng có chút ăn năn dài dứt. Hơn nữa trong cái nhà này, chỉ mỗi mình về phe tôi. Chỉ bằng đãi ngủ anh ta tốt một chút, cho nằm cùng chắc không sao. Ánh mắt mình bỗng trở nên phức tạp. Anh ta nở nụ cười bí ẩn nhìn tôi. Cô không sợ à? Hả? Sợ cái gì? Tự chủ của tôi không được tốt đâu. Tôi nghe mà cảm giác mặt mình bốc khói, tôi lúng túng đáp. Anh đừng nghĩ linh tinh, nếu anh dám manh động, tôi đạp anh xuống giường ngay, chỉ là tôi đang khó ngủ, muốn có người nằm cạnh bầu bạn thôi. Sau cùng, mình mang laptop di chuyển về phía giường, thế nhưng anh ta không nằm mà ngồi dựa vào tường tiếp tục gõ phím. Như thế này cô không ngủ được đâu. Tôi thử dớn mắt nhòm vào xem anh ta đang làm gì, nhưng những ký tự hoa văn dọc ngang khiến tôi chẳng hiểu nổi. Tôi đành từ bỏ nằm xuống bên cạnh anh ta nói. Không sao, mấy ngày hôm nay tôi cũng mệt rồi. Anh cứ làm việc của mình đi. dứt lời tôi liền xoay lưng về phía minh rồi chắp tay dưới đầu. Tiếng động lạch cạch dường như đã nhỏ hơn rất nhiều. Tựa như mình đang gõ chậm lại, chỉ để tôi ngủ sâu giấc vậy. Dạo gần đây tôi thường xuyên mất ngủ, nhưng không hiểu sao có minh ở cạnh. Tôi chỉ mất vài phút là có thể chìm vào trong giấc ngủ sâu. Tôi mơ màng thức giấc, khắp không gian chỉ toàn là tiếng gõ phím lạch cạch. Thấy mình vẫn đang ngồi bên cạnh làm việc, tôi ngồi dậy vươn vai nói. Cả đêm anh không ngủ à? Mình không đáp mà tập trung gõ thêm một hàng chữ dài nữa, rồi đóng laptop lại ngóc đầu lên nhìn tôi. Đôn! Hả? Đôn cái gì? Tôi tìm được chứng cứ ngoại phạm cho cô rồi. Tôi kinh ngạc đến tròn mắt. Hả? Thật sao? Anh có bắt được hung thủ không? Tạm thời thì là chưa nhưng có chứng cứ ngoại phạm rồi. Giờ cô chuyển cho tôi 2 tỷ đi. Dù rất khó hiểu nhưng tôi vẫn làm theo lời Minh nói. Đừng nói anh thức cả đêm để giúp tôi đấy nhé. Mình không đáp mà bỏ laptop lên bàn rồi vươn vai. Mỏi lưng thật. Tôi xì một tiếng. Muốn xoa vài bóp lưng thì nói thẳng ra đi. Còn làm trò con bò như vậy nữa. Thế nhưng nhìn đồng hồ tôi thấy đã 9 giờ sáng rồi thì hút hoảng vật dậy. Thôi chết 9 giờ rồi, sao anh không gọi tôi vậy? Tôi phải xuống nhà dưới phụ cô Phúc. Tôi nóng vội bước xuống giường, xỏ chân vào dép. Tính đi nhưng lập tức bị minh kéo lại khiến tôi mất đà mà ngã nhào vào người anh. Đi đâu? Ở đây bóp lưng cho tôi. Hả? Nhà mới có thêm một giúp việc rồi, giờ cô không phải lo nữa. Giờ tôi đang mỏi, bóp vai cho tôi đi. Nhìn vào gương mặt đẹp trai hấp dẫn ấy mà mặt tôi hồng hết cả lên. Bất giác tôi không thể từ chối được nữa. Mình bỗng cởi phăng chiếc áo ngoài ra. Toàn bộ cơ thể cường tráng phơi bày trước mắt khiến tôi suýt xịt máu mũi. Không thể nào phủ nhận, chồng tôi sở hữu cơ thể đẹp như siêu mẫu. Giờ tôi mới được thấy cận cảnh, khuôn ngực rắn chắc, sáu khối bụng vuông vắn. Những đường tĩnh mạch nổi lên trên cánh tay, càng khiến anh trở nên nam tính. Thấy tôi ngờ ra thì Minh chỉ vào vai rồi nói. Tôi mỏi. À ừ đây. Sau một hồi đấm bóp mát xa Mình mới bày ra gương mặt dễ chịu Tay nghề cũng khá đấy nhỉ Do ngày xưa tôi hay đấm lưng cho bố đấy Lời vừa dứt thì cửa phòng đã bị mở ra Mụ Yến bỗng dưng Bưng một khay đồ ăn gồm bánh, sandwich Và nước cam bước vào Vừa bạn nhìn thấy cảnh tôi và chồng ở trên giường Gương mặt cô ta trở nên xám xịt như cái đít nổi Em chào anh ạ Em nghe nói đêm qua anh vừa bay từ Sài Gòn về sáng không thấy anh xuống ăn chú hùng nhờ em mang lên đây ạ mình mặc lại áo phông cao có nhìn cô ta nói cô không biết gõ cửa yến chợt lúng túng cô ta để khai đồ ăn xuống bàn rồi đáp dạ em xin lỗi ai, sau này em sẽ cẩn thận hơn mà tại sao cô mang có một suất không thấy vợ tôi cũng chưa ăn sáng à nhìn vẻ mặt bối rối của con yến mà tôi thấy hả hê vô cùng dạ là chú hùng dặn em mang lên cho anh Còn Dương nếu chưa ăn thì xuống ăn với cả nhà nhé. Vớ vẩn, vợ tôi ăn cùng với tôi. Mà nhà nào là nhà của cô? Thấy chồng mình bắt bẻ yến như vậy mà tôi không kìm được. Đưa tay lên miệng tre, cười lấy cười để. Chồng tôi đã có lòng như vậy, tôi cũng không muốn phí phạm khả năng diễn xuất của anh. Mà ôm lấy cổ anh, bày ra gương mặt nũng nịu và cái giọng bánh bèo. Anh, đừng nói vậy nữa mà. Sáng nay ăn anh, anh em no rồi. khóe mắt mình khẽ giật giật. Kiểu như anh ta không tin nổi là tôi sẽ nói ra những lời như vậy. Yến không chịu nổi nữa mà hậm hực. Em xin phép đi xuống ạ. Khi cửa phòng được Yến khép lại, tôi liền buông tay ra khỏi cổ của Minh. Thế nhưng anh ta liền giữ chặt lấy tay tôi, nhìn chằm chằm khiến tôi trột dạ. Gì chứ, lúc nãy là tôi đùa vậy thôi. Nhìn vào ánh mắt trầm đục của Minh mà tôi thấy sợ. Thế nhưng câu nói tiếp theo của anh ta Như rồi cả gáo phân vào mặt tôi. Từ giờ chăm chỉ đánh răng vào. Mặt mày tôi đen thui, không nhịn được tôi lại dơ tay đánh vào vai anh ta. Đồ đáng ghét, tôi chỉ chưa đánh răng buổi sáng thôi mà. Mình nhăn mặt bịt mũi đáp. tởm quá. Có chồng nào nói vợ như thế không? Anh là đồ tôi, đồ tôi. Một buổi tối nọ, Minh bỗng để ý tới thùng hàng mỹ phẩm của tôi. Anh Hiếu Kỳ lấy ra một sản phẩm. Nghiền ngẫm thật kỹ thành phần trên bao bì đó. Tôi đang bán hàng cũng phải nhíu mày quay ra nhìn anh. Sao thế? Mình xoay hộp kem 360 độ, đọc hết chữ trên hộp rồi quay ra đáp. Cho tôi hộp này nhé. À ừ, nhưng có vấn đề gì sao? Tôi hơi khó hiểu với hành động của mình nhưng rồi cũng đồng ý. Thế vậy anh liền lấy thêm mấy sản phẩm nữa, mỗi loại một hộp. Anh làm gì đấy? Mình cho hết mấy sản phẩm vừa nhặt ra và cặp tài liệu của mình rồi nói. Cô bán mấy loại này à? Ừ, có vấn đề gì sao? Chưa biết để tôi thử đã. Hả? Anh thử dùng ư? Mình không trả lời câu hỏi mà ngước mặt nhìn tôi. Nở ra một nụ cười diễu cợt. Cô phèn lắm. Tôi nghe xong mà sửng cổ. Cái gì? Tôi làm gì mà? Anh lại nói tôi như vậy. Ý anh bảo là tôi mặc quần áo pha ke phải không? Mình chẳng quan tâm tôi nghĩ gì mà đi làm luôn. Thế vậy tôi cố tình nghền cổ lên nói. Tôi có phèn thì vẫn là vợ anh, là bộ mặt của anh đấy. Chồng gì mà nói vợ phèn, tôi mà phèn thì anh cũng phèn thôi. Nói xong mà tôi thấy hậm hực. Cái con người kiểu gì mà kỳ cục, lúc nóng lúc lạnh, chẳng thể nào nắm bắt nổi. Những ngày sau đó, Minh thường xuyên đi công việc từ sáng cho tới tối muộn mới về. Tôi đã quen với lịch trình làm việc dày đặc của anh nên cũng chẳng hề hấn gì. Dĩ nhiên anh vẫn ngủ ngoài ghế sofa. Mụ Yến thì vẫn mặt dày như vậy. Ngày nào cũng sang nhà tôi đều đều như bắt tranh. Cứ mỗi lần thấy tôi là lại ngứa mắt nhưng không thể làm gì được. Tôi nghe mấy người làm thì thầm với nhau. Cuối tuần Yến được đến đây ở hẳn. Nghe xong mà tôi càng nóng máu hơn nữa. Vì chồng bận công việc thường xuyên nên tôi chưa có cơ hội để nói với anh. Đăng bài bán hàng xong tôi lại suy nghĩ về Yến, càng nghĩ mới thấy thủ đoạn của nó thâm độc đến mức nào. Cái lần mà Diễm khiêu khích gia đình tôi, chẳng phải là do Yến châm ngòi sao. Nó tiếp cận Diễm từ từ, đến khi nào đủ thân thiết rồi coi Diễm như một con búp bê để giật dây và không ra mặt. Diễm là con gái ruột, thấy con mình bị đánh bố mẹ nào chẳng sót, lại bị đánh bởi chính con dâu. Người đã có ghét sẵn từ trước thì càng điên máu hơn. Nó cố tình sắp xếp như vậy để bố mẹ chồng nghĩ tôi là thứ bỏ đi chẳng có chút nhân phẩm nào. Và một lần khác, bố chồng tôi nổi tiếng từ xưa tới nay thích sưu tầm những món đồ độc lạ và có giá trị cao. Nó cố tình gài bẫy, đánh cắp món đồ giá trị nhất của ông, rồi chỉ bán với giá 2 tỷ. Một cái giá như xỉ nhục vào mặt những người chơi hệ đồ cổ như bố tôi. Hành động ấy chính là đổ thêm dầu vào lửa để bố chồng tôi tăng sông lao vào đánh đập chửi rủa tôi. Và khi chứng kiến những điều đó, nó càng hả hê hơn. Càng nghĩ tôi càng thấy dùng mình về những thủ đoạn tàn độc của con Yến. Không thể tin nổi bên trong cái mặt nạ ngây thơ ấy là cả một bầu trời giả dối. Không ổn, tôi phải tìm cách phản công để tống khứ nó ra khỏi cái nhà này. Chỉ cứ để nó tồn tại ở đây thì có mười mình cũng không thể giúp tôi. Nghĩ vậy tôi liền tâm sự với Hồng Anh toàn bộ những chuyện đã trải qua. Hồng Anh nghe xong liền kinh ngạc nhắn cho tôi. Lần đầu mày kể, tao nghĩ con này chỉ là hạng vớ vẩn, ai ngờ. Đúng là không tin nổi, thủ đoạn vãi trưởng. Giờ tao phải làm sao đây nhỉ? Mày thử ném link Facebook con đấy tao xem nào. Thế là cả tôi và Hồng Anh đều dành ra một buổi sáng để soi nát Facebook của con Yến. Đến 12 giờ trưa, tôi chẳng mò được gì ngoài mấy cái bài viết khoe hàng hiệu của nó. Cứ ngỡ bỏ cuộc rồi thì bỗng dưng. Vô tình tôi thấy một nick Facebook là đàn ông bình luận và bài viết của nó từ tháng 4 năm ngoái. Nhìn em kín đáo như thế này, anh thấy không quen mắt. Đính kèm dưới bình luận là hình ảnh Yến mặc một bộ đồ ngủ vô cùng sexy và phản cảm. Tôi kinh ngạc, không phải ảnh ghép. Thật không ngờ một người con gái là giảng viên như Yến, lại có thể mặc mấy bộ đồ như vậy. Không biết là do không để ý hay quên. Mà Yến chưa xóa bình luận ấy đi Tôi lập tức lưu lại bức ảnh đó Và nhờ Hồng Anh lấy nick ảo Để liên lạc với người đàn ông kia Rất nhanh sau đó Người đàn ông tên Tuấn ấy trả lời chúng tôi Ô em không biết à Cô giáo bảo Yến Một thời dùng banh trên mạng xã hội đấy Nhưng mà nó lấy tiền dập hết rồi còn đâu Anh chỉ là dân hóng thôi Tôi kinh ngạc Vì bắt được thông tin quá sức nóng bỏng Dạ phiền anh có thể kể lại cho em được không ạ Vì bạn em bị Yến giật chồng nên vô cùng cay cú. Người đàn ông tên Tuấn nghe tôi chém gió một hồi thì tỏ ra thương cảm, kể lại về vụ đó. Lúc đấy có một cái hội anti lập ra để bóc phốt nó. Nổi lắm, mấy nghìn thành viên luôn. Anh nghe bóng gió trong đấy kể lại là nó từng yêu ông nào bên ngân hàng 4 năm từ thời đi học. Nhưng hình như nó có mối mới ngon hơn, kiểu thiếu gia công tử nào đó. Thế là nó bỏ tình yêu 4 năm để đến với thằng đấy. Còn có cả ảnh cơ. Vừa nói Tuấn vừa gửi cho tôi bức ảnh Yến mặc bikini bên hồ bơi cùng với người kia. Nghe nói yêu nhau ghê lắm. Còn Yến thích làm màu nên mua cả báo. Chuyện tình cô giáo và anh giám đốc đại gia. Thế nhưng không hiểu vì sao gần cưới lại bỏ không làm nữa. Thế mọi người bảo ra con Yến có thai với thằng người yêu cũ thì phải. Tôi đọc mà bĩu môi. Đã có lúc tôi nghĩ Yến còn trinh trắng. Vì thấy nó có học thức có đầu óc, lại còn khôn khéo đủ đường, ai ngờ đâu. Gây thế cơ à? Nhưng làm sao anh lại có được mấy ảnh sexy của Yến vậy à? Ôi trên mạng có đầy mà em. Trước khi nó làm giảng viên, nó toàn chụp ảnh đồ ngủ đăng lên mạng để câu trai Nhiều ảnh nóng lắm, như ca vé. Xong lúc nào dạy học rồi nó mới xóa đi hết đấy. Giờ nếu tìm kỹ thì trên mấy web nó vẫn có đấy. Thì ra nhân cách bà này cũng trả ra gì. Bởi vậy mới có người ghét chứ em. Có bạn cùng trường cấp 3 nó còn bảo nhà nó cơ cấu, mua dài để được vào đại học. Còn đâu nó chẳng có cái vẹo gì đâu em. Mát thôi. Thú thật tôi khá là kinh ngạc. Một cô tiểu thư giàu có tiếng tăm lẫy lừng vì khôn khéo. Không ngờ lại có một quá khứ nhơ nhớp và nhân cách bẩn tuổi đến như vậy. Tôi gửi lời cảm ơn Tuấn và lặng lẽ chụp lại toàn bộ tin nhắn. lẫn những hình ảnh nhạy cảm của Yến. Tuy vẫn chưa có một chứng cứ sắt đá nào, nhưng hôm nay cũng được coi là không bỏ công tìm kiếm tạm thời đến đây đã. Từ ngày xảy ra chuyện đó, tôi toàn ở lì trong phòng mà không xuống nhà. Bố chồng vài cây diễm có hiểm khích với tôi từ trước, nên tôi không muốn đụng chạm. Mình biết điều đó nên mỗi khi đi làm về, anh thường mua cho tôi rất nhiều đồ ăn, còn dặn tôi không phải làm gì mà chỉ cần ở trong phòng. Trong lúc mình đi làm thì tôi ở nhà livestream bán hàng, viết bài quảng cáo cho sản phẩm. Cho tới một sáng chủ nhật, khi tôi thức giấc đã là 9 giờ sáng, nhưng vẫn thấy Minh mặc đồ ngủ ngồi cạnh. Tôi ngáp dài một hơi vươn vai rồi nói. Hôm nay anh không phải đi làm à? Mình đóng laptop lại rồi đáp. Đói chưa? Đi xuống nhà ăn sáng. Suốt cả tuần này, tôi và nhà chồng vẫn chiến tranh lạnh. tự dưng minh rủ tôi xuống ăn sáng khiến tôi không quen thôi anh xuống đi chẳng thèm nghe tôi nói minh một mực kéo tay tôi rời khỏi phòng thế nhưng khi đứng trước bậc cầu thang tôi liền rụt tay lại tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt gườm gườm tràn đầy thù ghét của bố chồng nữa thôi tôi không xuống đâu minh cau mày không hài lòng anh chìa bàn tay về phía tôi xuống ăn cùng cho vui thấy tôi vẫn do dự minh lại nói Có tôi ở đây rồi, không phải sợ. Chẳng hiểu tại sao tôi lại không thể từ chối nổi đôi mắt của mình. Nó toát lên một vẻ uy tín, khiến người đối diện nhất mực tin tưởng. Tôi đành đặt tay vào lòng bàn tay anh, để cho chồng tự ý kéo tôi xuống dưới nhà. Bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, tôi và chồng vô tình đụng mặt yến đang cầm khay đồ ăn sáng bê lên. Ánh mắt cô ta dừng giữa đôi tay đang nắm chặt của chúng tôi. À ờ em tưởng hai người không xuống ăn nên là... Sắc mặt Minh trở nên khó coi anh đáp Từ ngày trở về Tôi thấy cô ở nhà tôi hơi nhiều rồi đấy Từ thứ hai đến chủ nhật Ngày nào cô cũng sang nhà tôi ở từ sáng cho đến tối muộn Cô cũng không phải họ hàng thân thích hay người thân ruột thịt với nhà tôi Thì từ giờ hạn chế sang Mà tốt nhất không sang nữa thì tốt hơn Bố chồng nghe Minh nói vậy thì rít lên Là bố bảo nó sang nhà mình chơi đấy Nhà này chỉ có hai người đàn ông Con và bố cũng đã kết hôn rồi Bố dù thích cũng không thể rước Yến về nhà Hay là bố muốn gả Yến cho con riêng của bố Bố chồng tôi nghe vậy Thì tức đến tím tái cả mặt mày Yến nó là con của bạn thân mẹ anh Nó sang đây bầu bạn cùng con diễm Nấu ăn với cô Phúc Hái hoa giúp mẹ anh Thì làm sao mà anh cấm nó sang Anh nhìn lại con vợ anh giúp vẻ Đã không biết làm lụng cái gì Lại còn thêm cái tật Bố chồng tôi chưa kịp nói thêm Thì chồng tôi đã nói Nhà này đủ người làm rồi không cần thuê theo giúp việc. Việc nấu cơm bếp núc tưới hoa không đến lượt người ngoài như Yến sen vào. Vừa nói, chồng tôi vừa nhìn vào mặt Yến mà đáp thẳng thừng. Cô cũng đã 25, đến tuổi lấy chồng rồi. Tôi thấy cô cũng không đến nỗi tệ. Nếu cảm thấy rảnh quá thì đi tìm bạn trai đi. Đừng có suốt ngày sang nhà người khác nấu ăn rửa chén cắt hoa tỉa cảnh như người ở. Là con gái thì nên có tự trọng. Ở nhà người khác từ ngày này sang ngày khác, bố mẹ cô không nói gì à? Bố chồng không nhịn nổi nữa mà đập bàn Là bố cho phép Yến ở lại Anh đừng có làm càn Mụ Yến bỗng bật khóc tu tu Bác bác đừng nói nữa Là do cháu Xin mọi người đừng cãi nhau vì cháu nữa Cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình bác Lại chúa Sao nhìn con Yến khóc mà tôi không thể nào Xót thương cho nổi Chỉ thấy một bầu trời giả tạo thảo mai Chồng tôi ở bên cạnh lạnh lùng nói Ừ đúng rồi Cô rất phiền Nhìn cô rất ngứa mắt Tốt nhất cô nên lượn đi Bố chồng tôi gầm lên Anh quá quắt lắm rồi đấy Yến không tin nổi Là Minh lại nói như vậy Cô ta bật khóc tức tưởi rồi chạy khỏi nhà Cây diễm thấy bất bình thì đứng dậy nói Anh Minh Anh quá đáng rồi đấy Chị ấy có làm gì sai trái đâu mà anh nói vậy Hàng ngày chị ấy sang nhà xem phim cùng em Thì đã làm sao Vừa nói diễm vừa quay sang tôi lườm trái mặt Là chị chứ gì Do chị nói xấu chị Yến trước mặt anh tôi, nên anh tôi mới vậy đúng không? Mình không đáp mà nắm lấy tay tôi dắt vào bàn ăn, rồi điềm nhiên ngồi xuống. Cả Diễm và bố chồng tôi đều hết sức hậm hực. Chỉ có mẹ chồng tôi là vẫn trong trạng thái an nhàn, lặng lẽ gắp thức ăn tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Mình đột nhiên cầm một sớp tài liệu rồi đặt trên bàn. Anh nhìn thẳng thắn vào mắt bố nói. Đây là toàn bộ chứng cứ ngoại phạm của Dương. Bố chồng tôi sửng sốt, nhưng rồi cũng cầm tập tài liệu lên đọc. Chồng tôi tiếp tục nói. Giao dịch kỳ nam bảo thạch là ở bên Mỹ, không phải là ở Việt Nam. Bố chồng đọc xong thì nhếch mép cười, ném tập tài liệu xuống dưới bàn. Ở Mỹ thì làm sao? Nó có thể nhờ người thân, bạn bè của nó ở bên Mỹ giao dịch. Rồi cuối cùng tiền cũng chảy về túi nó. Chồng tôi lấy ra một hộp gỗ đặt trên mặt bàn rồi mở ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. vời lẽ kỳ nam bảo thạch bị đánh cắp đang ở trong chiếc hộp đó. Tôi căng mắt nhìn chồng mình, không thể nào. Theo như mình nói thì giao dịch là ở bên Mỹ, có nghĩa là có một người ngoại quốc đã mua nó, nhưng tại sao nó lại nằm trong tay của chồng tôi vào giờ phút này? Chẳng lẽ anh đã dùng tiền để mua lại nó? Không thể nào, bố chồng tôi đã nói, có người trả đến hàng chục triệu đô la mà ông cũng không bán. Người kia đã mua được giá hời đến như vậy chắc chắn sẽ không thể nhả ra. Thế rồi tôi nhớ lại lời nói buổi sáng đầu tuần. Mình nói tôi chuyển cho anh 2 tỷ. Chẳng lẽ nào anh đã dùng tiền để chuộc lại món đồ này? Trời đất, nếu chuộc lại thì giá chắc chắn sẽ rất cao. Không lẽ anh vì tôi mà làm điều này? Bố chồng tôi kinh ngạc tột độ. Ông vươn tay định chạm vào hộp gỗ nhưng chồng tôi đã nhanh tay thu nó về phía mình. Anh Dương không có bạn bè hay người thân nào ở Mỹ Còn đã trích xuất camera để kiểm tra Vào ngày và giờ giao dịch đó anh Dương đang ở trong phòng livestream bán hàng Hơn nữa trong suốt thời gian con đi vắng Cô ấy không hề có bất cứ giao dịch mờ ám Hay liên hệ với bất cứ người ngoại quốc nào Bố chồng tôi không rời mắt khỏi hộp gỗ mà nói Nếu nó nhờ người khác ăn cắp Thì tại sao lại chuyển vào số tài khoản của nó Bố, vợ là do con chọn Trước khi lấy Con đã tìm hiểu đạo đức và phẩm hạnh của cô ấy rồi. Con cam đoan với bố không phải là anh Dương làm. Không phải nó thì là ai? Tuy bố chồng đang đối đáp với chồng tôi nhưng mắt vẫn lia về phía hộp gỗ để soi xét thật giả. Cuối cùng ông không kìm được liền nhào người về phía hộp gỗ. Nhưng chồng tôi đã nhanh tay hơn. Anh đóng chặt lại hộp gỗ và giữ nó bên mình. Tạm thời con chưa điều tra ra được. Nhưng con đã nói rồi đấy. Ánh Dương không giao dịch phạm pháp. Không có mối liên hệ với người nước ngoài Tất cả bằng chứng ngoại phạm Lý lịch hàng ngày của Dương Đều có trong tập tài liệu Rõ ràng anh Dương không hề dính líu đến vụ việc này Còn bố Nếu bố muốn lấy lại thứ này Thì hãy xin lỗi vợ con Bố chồng tôi nghe đến đây Thì mặt mày méo sạch ông giết lên Hỗn xược tôi là bố anh Mà anh lại bảo tôi xin lỗi cái con người ngoài như nó Bố đây là vợ của con Chứ không phải người ngoài Vợ là do con lấy về Bố không có quyền đánh chửi nạt nộ cô ấy. huống chi bố đang vu oan cho cô ấy. Giờ bố xin lỗi ánh dương, nếu không con sẽ không trả lại. Bố chồng tôi điền tiết thét lên. Rồi anh có coi gia phong nể nếp cái gia đình này là gì không? Tôi là bố ruột của anh, mà anh còn bảo tôi đi xin lỗi cái đứa không cùng dòng máu. Cái đứa ất ơ mà anh mang ở đâu rồi cưới về làm vợ, trong khi tôi chưa đồng ý. Không phải nó ăn cắp, tôi cũng không xin lỗi. Tôi còn chưa tính sổ nó cái vụ nó đánh con diễm đâu. Bố, còn nói lại một lần nữa, đây là vợ con, cô ấy là bộ mặt của con. Khi cô ấy về nhà này, thì cũng sẽ là con của bố. Trong khi còn vắng nhà, bố đánh đập nạt nộ cô ấy là không nể mặt con. Dù cô ấy có làm ra loại chuyện gì đi chăng nữa, thì bố cũng không được phép đánh chửi cô ấy một cách thậm tệ như vậy. Không những thế, bố còn chưa hỏi qua con mà tự ý dẫn Yến về nhà. Người coi thường ra phong nhà này phải là bố mới đúng. Sắc mặt của bố chồng tôi càng lúc càng trở nên khó coi Ông nổi giận đáp trả Chữ vợ của anh to quá rồi nhỉ Tôi mới là chủ nhân của cái ngôi nhà này Anh không tôn trọng cái người đã sinh thành ra anh Lại còn bênh nó Trong khi nó không biết làm cái gì hết trong nhà này Lại còn hỗn láo đánh em gái anh To gan đòi dạy dỗ lại nó Còn cái bằng chứng anh đem về tôi không công nhận Minh nhìn bố nhếch môi đáp Còn muốn đặt câu hỏi Chợ đen là một nơi tư mật Mọi thứ đều qua trung gian và được bảo mật cẩn thận Đến người mua và người bán không biết nhau Thì tại sao bố có thể tìm được số tài khoản giao dịch là của Dương Bố chồng tôi nghe đến đây thì xây sở mặt mày Ông trột dạ đáp Anh đừng quên tôi là một người như thế nào Dù ma mãnh đến đâu tôi cũng truy ra được hết Điều đó dễ dàng thế sao Vậy thì người ăn trộm đồ của bố cũng không ngu tới mức để lộ sơ hở lớn như vậy đâu Trừ phi có người cố tình để lại manh mối. Để bố có thể tìm thấy. Anh nói vòng vo, vò, Ý của anh là gì? Bố không thấy sự việc này quá hổng à. Kỳ nam bảo thạch của bố được bảo vệ nghiêm ngặt. Đến người làm ở đây hàng chục năm cũng không thể đánh cắp. Thế nên người trộm được đồ của bố phải có trình độ rất cao siêu. Thậm chí là phải hành động theo nhóm. Thử hỏi một cô gái mới 18 tuổi. Mới trần ướt chân giáo về nhà chồng. Mù tịt về kinh doanh. Không biết tí gì về thương trường. Đến máy tính còn không có Định nghĩa chợ đen là gì cũng không biết Thì làm sao mà có thể đánh cắp đồ của bố được Bố là một người khôn ngoan Chắc chắn bố đã nhìn ra sự việc này Không phải là anh Dương làm Chẳng qua vì chưa tìm được ra người đứng sau Nên bố mới giận cá chém thớt Đổ tội cho cô ấy mà thôi Tôi kinh ngạc Vì những suy đoán của chồng mình Bố tôi thì tức giận đến mức gân xanh Nổi hết lên trán Ông đập bàn mạnh đến nỗi cả mâm cơm trao đảo Sắc sược Ý anh muốn nói là tôi đổ thừa tội lên đầu vợ anh Anh quá hỗn láo rồi đấy Mẹ chồng tôi từ đầu đến cuối đều im lặng Nhưng chứng kiến cảnh này Bà cũng không nhịn nữa mà buông đũa xuống Điểm đạm đáp Sự việc đã rõ ràng như vậy rồi Mà ông còn cố chấp là sao Bà chiều con nó vừa vừa thôi Nó đang rước một con quỷ về nhà đấy Cả tôi và ông đều làm việc trên thương trường nhiều năm rồi Nên ông đừng giả ngu nữa Ông làm được thì phải chịu được Tôi đồng ý với ý kiến của mình, đồng ý với việc để Yến hạn chế đến nhà mình. Bà, chồng tôi lại tiếp tục nói, sự việc đến đây là rõ ràng rồi. Bây giờ nếu bố không xin lỗi vợ con, con sẽ không trả cho bố thứ này. Bố chồng tôi gần như phát tiết mà gào lên. Tao không xin lỗi. Tôi thấy sự việc bắt đầu căng thẳng, thì nếu lấy vạt áo của mình, xa hiệu lắc đầu. Chứng kiến anh từ đầu đến cuối đều bênh vực. Còn bỏ ra một khoản tiền không tưởng để chuộc lại đổ vật. Sửa sạch tiếng nhơ cho tôi. Điều ấy đã là quá đủ rồi. Tôi không muốn vì chuyện này mà mọi người trở nên căng thẳng. Thế nhưng chồng tôi không những không nghe mà còn nói. Bố thử hỏi người làm trong cái nhà này xem. Bố làm vậy có ra cái thể thống gì không? Bố đánh bố chửi làm nhục cô ấy trước mặt bao nhiêu người dù không phải cô ấy làm. Nếu hôm nay bố không xin lỗi cô ấy. Thì đừng hòng cái nhà này có ai tôn trọng lại bố. Mày... Dứt lời Minh liền nắm lấy tay tôi kéo đi Trước khi đi qua vị trí ngồi của Diễm Anh còn nói thêm Lát nữa ăn xong thì lên phòng anh Anh có chuyện muốn nói Mặt Diễm trở nên tái mét Tôi còn chưa kịp nhìn sắc mặt của bố chồng Thì đã bị Minh kéo lên phòng riêng Minh đủ rồi Anh mau trả lại đồ cho bố đi Tôi không cần lời xin lỗi đâu Mình tiếp tục gõ bàn phím Chẳng hề nhìn tôi đến nửa ánh mắt Gương mặt anh tĩnh lặng như mặt hồ Tôi chẳng nhìn ra anh đang có cảm xúc gì. Cô đừng nghĩ là tôi làm mọi việc vì cô. Tôi sững người chưa hiểu chuyện gì Minh lại nói tiếp. Cô là vợ tôi. Là bộ mặt của tôi. Ngoài tôi ra không được phép ai trả đạp hay bắt nạt cô. Nếu tôi để việc ấy tiếp diễn thì cô nghĩ tôi còn ra đường được à? Tuy lời nói hoàn toàn thể hiện rằng Minh đang làm vì lợi ích của mình. Nhưng tôi lại cảm động đến rừng rừng nước mắt. Không kìm được tôi liền chạy đến sang hai tay ôm lấy cổ anh ta. Anh tuy có nhiều lúc khốn nạn, nhưng xét tổng quan anh vẫn là người tuyệt vời nhất. Nghe tôi nói vậy, mình bỗng mỉm cười đáp. Mít ướt vừa thôi, từ giờ đừng bao giờ cho phép người ta coi thường mình, vì cô là vợ của tôi. Coi thường cô cũng có nghĩa là coi thường tôi. Tôi liền lau hết nước mắt trên gương mặt. Tôi biết rồi. Bất chợt cửa phòng riêng của chúng tôi bị mở toang ra. Người làm mang một vali ly chứa đầy quần áo hàng hiệu vào phòng của chúng tôi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con bé Diễm đã hớt hải chạy đến rằng co với người làm. Các người bỏ ra. Đồ của tôi các người mang đi đâu? Tại sao lại mang vào đây? Các người muốn chết đấy à? Mình thản nhiên đáp. Là anh bảo đấy. Diễm dừng lại. Nó kinh ngạc nhìn anh trai mình. Anh, tại sao? Từ giờ em sẽ đi theo cô Phúc phụ việc nhà trong vòng một tháng. Thẻ của em sẽ bị tịch thu. Ba tháng sau em có thể sử dụng lại bình thường. con diễm nghe xong thì thất kinh, nó không chịu nổi mà nhảy lên, hét ầm ĩ. Anh thật là quá đáng. Em đã làm gì mà anh làm thế? Có phải do con mụ kia đúng không? Em gọi ai là con mụ? Đây là chị dâu em đấy. Chị dâu. Anh đang coi trọng chị ta quá rồi đấy. Anh có biết chị ta đã làm gì với em không? Chị ta đã đánh em đấy, anh biết không? Thế trước đó em đã làm gì để rồi bị đánh? Con bé diễm bỗng khựng lại, nó bỗng chột dạ đáp. Em, em chỉ nhờ chị ta say sinh tố Thật Anh lại nghe chị ta nói sẵn nói bậy gì đúng không Tại sao anh không tin em Em không làm gì sai Sao phải xóa đạn camera của ngày hôm ấy đi Nhưng dù có xóa Thì người làm cũng đã chứng kiến tất cả rồi Dứt lời Minh vẫy tay ra hiệu Người làm ban nãy liền tiến đến đứng trước mặt Minh Cậu nói đi Anh ta khép nép nhìn Diễm rồi cúi thấp mặt nói Vâng Ngày hôm đó là do cô Diễm khơi mào trước Cô ấy đã giả vờ gọi điện cho bố cô chủ Để lăng mạ xỉ nhục cô ấy Do tức quá nên cô chủ mới Diễm liền tức giận hét lên Anh Có phải anh bị chị ta mua chuộc đúng không Cái nhà này đúng là loạn rồi mà Anh dám nói dối hả Nhà tôi đã thiếu lương anh đồng nào chưa mà anh dám làm thế Những lời tôi nói đều là thật Không chỉ vậy còn có cả những người làm khác Đều chứng kiến ạ Mình phất tay nói Thôi đến đây là đủ rồi Nói đoạn minh nhìn quay sang tôi Lần sau mà còn tái diễn Thì cô cứ đánh thoải mái nhé Cái diễm tức đến mặt mày đỏ gai đỏ gắt Anh Anh không tin em Mày đi tin cái loại người ngoài không cùng dòng máu như chị ta Anh làm em quá thất vọng Mình cao mày đáp Loại Từ bao giờ em trở nên hỗn láo như thế Có phải do được bố mẹ chiều quá nên sinh hư không Đến lễ phép cũng không làm được Đây là chị dâu của em Mà em cũng không tôn trọng Tôi cảm giác nếu như không có mình ở đây Diễm sẵn sàng lao đến cắn xé tôi bất cứ lúc nào Nhưng vì anh Nó đành phải nhịn xuống Mà xả vào lòng anh trai giấm dứt khóc Anh Chúng ta là anh em mà Anh không thể đối xử với em như vậy được Dù thế nào em cũng là em gái anh mà Chính vì em là em gái anh Nên anh mới không thể chiều em thêm nữa đấy Nếu em không xin lỗi Thì anh sẽ đi từ thiện hết toàn bộ số quần áo này Tôi nghe mà thất kinh Theo như những gì tôi nghe được Cuộc nói chuyện của Diễm và Yến chỉ xoay quanh quần áo hàng hiệu. Nó có vẻ rất mê mệt những thứ đó. Anh, anh không thể làm như vậy với em được. Anh thật là quá đáng. Cho em ba giây. Anh trai. Ba, hai. Diễm nhìn bằng đôi mắt tràn đầy thù ghét. Nhưng phải làm sao bây giờ? Một núi đồ hiệu kia toàn là những hàng độc hiếm có mà mãi nó mới sưu tầm được. Tất cả như toàn bộ nguồn sống của nó vậy. Thế nên dù không muốn nó cũng phải cắn răng lý nhí nói Em xin lỗi Nói nhỏ quá đấy Em xin lỗi Mình ngước mặt lên nhìn tôi Cô thấy vậy đã đủ thành ý chưa Tôi muốn cười điên lên được Nhưng vì ý thức được sự hậm hực của Diễm Nên đành nín nhịn Thôi được rồi Chị tha thứ cho em đấy